Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 142 đường lang bộ thiền. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lâm mố không có hứng thú, hai vợ chồng hiền huyên chắc phải tìm người. Khác vậy Lâm Hiên hơi trầm ngâm, không chút do dự liền từ chối. Điều này làm cho nét mặt mang đầy sự chờ đợi của hai người biến mất. Thay vào đó là sự thất vọng thư sinh áo trắng vẫn chưa từ bỏ ý định. chẳng lẽ đạo hữu còn lo lắng điều gì sao? Không cần nhiều lời, Lâm Hiên tay áo nhẹ phất, không thèm chú đến sắc mặt cực kỳ khó coi của hai người này, thân hóa thành một đạo độn quang, từ từ biến mất. Phía phương xa, chợt khí chất văn nhã trên người thư sinh kia tan biến đi như chưa từng có, mà thay vào đó là vẻ mặt âm lệ hung tợn, hắn liền nói: "Không nghĩ tới là không thể câu được con cá này, đáng rét. tiểu tử này thật sự quá xảo hoạt nhưng không có hắn chỉ bằng vào chúng ta thật sự không phải đối thủ của tên âm ruột kia huống hồ huyền hỏa châu trong tay hắn tựa hồ như đang nói điều gì đó quan trọng thiếu phù áo hồng kia âm thanh càng lúc càng nhỏ dần không sao ngoài hắn ra vẫn còn có nhiều con cá để chúng ta thả câu cùng lắm chúng ta ở đây chờ thêm một lúc nữa U, V, Quy, Quy, Mơ Cũng chỉ có thể như thế Cách đó hơn 10 dặm trên bầu trời Sau khi nghe xong cuộc đối thoại Của hai người Lâm Hiên trên mặt lộ ra nếp cười nhạo Cho đến thời điểm này Cũng chỉ mình tính kế với người khác Khi nào Lại để bị lợi dụng Tuy nhiên cặp đạo lữ bề ngoài cũng âm rượu thượng Nhân ra vẻ thủ sâu như bể Nhưng Lâm Hiên lại nhìn ra bên trong có Điểm vi diệu Thừa lúc hai người sơ ý, Lâm Hiên liền thi triển một pháp thuật nhỏ. Lên người bọn họ, sau đó lại vờ như bay đi thật xa, nhưng thực ra cũng chỉ ở gần đó. Huyền hỏa thần châu. Lâm Hiên trên mặt lộ vẻ đăm chiêu suy tư. Sau đó, lấy ra một viên ẩn linh đan ăn vào thu liếm khí tức, lặng lẽ. Trở lại gần đó, Lâm Hiên cách hai người kia không xa tìm được một động phủ để nghỉ. ngơi mỗi ngày ngồi luyện khí đồng thời lặng lẽ giám sát hai kẻ kia. Cứ như vậy mà mười ngày trôi quá. Đôi phu phụ kia mỗi ngày đều ở đó ôm cây đời thỏ, dùng lời lẽ dụ. Hoặc như đối với lâm hiên mà mời người khác ra tay giúp đỡ. Tất nhiên bọn họ cũng có sự lựa chọn kỹ lưỡng, pháp lực thấp thì vô. dụng pháp lực cao thì khó điều khiển được, tóm lại đều là tu chân giả. Có tu vị trúc cơ sơ kỳ hay trung kỳ. Lâm Hiên thở ở lạnh lùng quan sát. Rốt cuộc cũng có ba người chịu giúp, đỡ. Thế là đôi song tu đạo nữ kia quyết định hành động. Ba người mà bọn họ mời đến. Trong đó gồm hai nam và một nữ. Một lão giả độ chừng 50 tuổi tu vị trúc cơ trung kỳ còn hay. Người trẻ tuổi còn lại xem ra là huyên mùi có vẻ như xuất thân từ tu. Tiên gia tộc, đi theo bọn họ. Lâm Hiên cẩn thận che giấu hành tung, xa xa độn quang ở. Phía sau, hơn một ngày trời phi hành. Mãi đến tối, năm người này liền đáp xuống một nơi rất hoang vu. Nơi này là một cái hồ trong núi bao quanh là hơn 10 ngọn núi lớn. Nhỏ, mắt nhìn không điểm cuối. Mọi người cẩn thận, đồng phủ của lão ma cách đây không xa. Thư sinh, áo trắng vẻ mặt ngưng trọng liền nhắc nhở. Hai vị đã chắc chắn âm dù thượng nhân thật sự không có kẻ nào trợ. Giúp chứ. Gã thanh niên họ phó có chút khẩn trương tuy nhiên dù tham bảo vật. Bị cách lưới đính hoa sen của hai người này dù hoạt bây giờ lại trở. Nên có chút sợ hãi, hung danh của đối phương đáng sợ như vậy. Nếu như rơi vào tay hắn thì khó có thể tưởng tượng hậu quả ra sao. Đạo hữu không cần phải lo lắng, lão ma cùng hung cực ác kia trước. Nay chỉ một hình một bóng mà thôi. Không có bất kỳ kẻ nào giúp đỡ. Với thực lực của năm chúng thì diệt sát lão thì không phải là chuyện khó. Khăn gì phu phụ chúng ta chỉ cần báo được đại cửu còn bảo vật mà hắn. Thu thập được tất cả xin nhường lại cho bao vị đảo hữu. hư chuyện bảo vật để sau hay nói. Âm dụ thượng nhân này làm nhiều. Điều ác nay chúng ta chính là thế thiên hành đạo Lão nhân năm mươi. tuổi kia liền đạo Mạo Trang nghiêm nói tuy nhiên ánh mắt chớp động của lão lại không thể che giấu được sự dối trá của trong lòng. Kỳ thật, những người khác trong lòng cũng có suy nghĩ hèn mọn như vậy. Nhưng nhiên sẽ chẳng có ai nói ra. Chúng ta khi nào đồng thủ? Không cần vội vàng, đầu tiên chúng ta hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, lão. Quái một thân ruột tu ban đêm thực lực của hắn tăng lên không ít, vì... Thế nên chúng ta sẽ cùng vây sát lão vào ban ngày. Mọi người tự nhiên không có ý kiến phản bác gì. Lâm Hiên cách bọn họ. Vài dặm mà đáp xuống ẩn giấu hành tung bản thân mà nghe trộm những lời của bọn họ vừa nói. Hành động vào ngày mai. Lâm Hiên liền ngồi xuống chìm sâu vào nhập. Định, gió yên sóng lặng thời gian trôi qua thật nhanh đã gần hết đêm. hừng đông vừa lên năm người dưới sự điều động của thư sinh áo trắng liền hướng tới bên trái của một ngọn núi hoang mà bay lại ngọn núi kia xem ra cao hơn hai thước cây cối thưa thớt đôi chỗ lại thấy xương động vật trắng hếu lộ ra khắp nơi tràn ngập khí tức âm xâm ruộng dị ồ có chuyện gì vậy nghe tiếng kinh hô lập tức những người còn lại vội vàng dừng lại tăng cường đề phòng dùng thần thức đảo qua một lúc Nhưng không phát hiện có điều gì kỳ lạ, liền nhìn cô gái họ Phó kia với vẻ mặt khó hiểu. Phó Thiến đỏ mặt, ngượng ngùng nói không có gì, ta chỉ cảm thấy âm. Cửu lão ma tại động phủ xung quanh lại không thiết lập cấm chế sự cảnh. Những người khác nghe vậy cũng đồng thời lộ ra vẻ khó hiểu trên mặt. Ha <cười> ha, mọi người không cần đa nghi, nguyên nhân chính chỉ vì lão ma Cầu nhân cực kỳ nhiều, cho nên mới không thể đi phường thị để mua trận. Kỳ và trận bàn, mà bản thân hắn đối trận pháp mà nói, lại không thông, thạo, thì ra là thế. Chính vì thế, hắn mới kiến tạo động phủ tại nơi hoang vu như vậy, phu. phụ ta cũng đã tốn không biết bao nhiêu sức lực mới có thể tìm được. Nơi này, những người khác nghe vậy, sự ngờ vực cũng tạm lắng xuống, lão nhân. Kêu ngạo tên gọi phùng viễn vung tay nói chúng ta còn trần trừ gì. Nữa, nhanh đem lão này này tiêu diệt đi. Nói xong liền bay đến phía trước, những người khác liếc mắt nhìn nhau. Rồi cũng tiếp tục theo sau. Một lát sau, một đạo quang hoa màu xanh liền đến nơi này quang mang. Từ từ tiêu tán đi, lộ ra một thiếu niên tướng mạo bình phàm. Nhìn về phía hướng những người kia mất hút, lâm hiên nhíu mày trầm. Ngâm một lát, hắn liền đem tiểu âm hồn phóng ra thấp giọng phân phó. Vài câu, Lâm Nhi nghe lời hắn mà gật gật đầu thân ảnh mơ hồ tiêu tán trong không gian. Lâm Hiên lúc này mới chậm rãi hướng theo sau những người kia. Một lúc sau, năm người kia đã áp sát đồng phủ của âm dưỡng thượng nhân. Nơi này xem ra cực kỳ tiêu điều hoang phế, không có một gốc cây ngọn. Cỏ nào, kẻ nào. Dám xông vào đồng phủ của bản tỏa Phía trước liền truyền ra một thứ âm thanh mang theo một cố lực lượng Ta gì chấn động tâm phách người ta Cẩn thận là mây hồn ma âm của lão quái Mọi người nhanh vận công bảo Chủ tâm phách đi Thư sinh áo trắng vội vàng nhắc nhở trên mặt thoáng nét tiếc nuối Vốn dĩ định đánh lén lão dù chiếm tiên cơ Không ngờ lão quái vật này Lại cơ cảnh như vậy Âm ồ ồ theo sao tiếng sấm, một đạo quang hoa từ phía đồng khẩu phía. Trước bay ra, nhìn thấy nam tử trước mắt, ngoại trừ cặp xong tu đạo lữ, kia. Ba người khác đều lộ vẻ ngạc nhiên cực kỳ trên mặt. Âm ruột thượng nhân ác xanh đầy người, những hành động tà ác đã sớm tại. Tu tiên giới lan truyền. Nhưng người trước mắt là một nam tử hơn ba. mươi tuổi tay cầm chiếc phiến thoáng trúc anh tuấn tiêu sái y phục. Trên người rất hoa lệ, khó có thể tưởng tượng hắn và âm ruột lão quái, có liên quan với nhau. Mọi người đừng để lão ma lừa gạt, hắn chính là âm ruột thượng nhân. Đấy, phu phụ chúng ta ta với hắn có thâm thù đại hận cho dù có hóa. Thành cho bụi chúng ta cũng nhận ra. Thiếu phụ áo hồng nghiến sang nghiến lợi, liền đem cây châm cài tháo. Xuống mà ném về phía lão quái, nó liền đón gió mà hóa lớn ra hơn ba. hướng âm rủ thượng nhân đánh tới. Những người khác thấy vậy không chần chờ nữa, ai cũng biết rõ không. Thể nhìn người qua tướng mạo được, đều phóng ra linh khí sở trường của bản thân. Hừ, muốn chết. Âm rủ thượng nhân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, liền mở miệng, phun ra một thanh tiểu xoa lấp lánh ánh lửa hồng, sau đó tay hắn bắt pháp quyết, miệng quát lớn phân. Nhất thời tiểu xoa từ một hóa hai, từ hai thành bốn, từ bồn hóa thành. Tám, hướng về phía linh khí của mọi người mà chế trụ, ngoài ra còn dư. Ba thanh tiểu xoa, điều này khiến cho những người tu chân này chấn Kinh, mọi người không nên hoảng loạn, pháp thuật này tuy lợi hại nhưng lại. Tiêu hao tinh lực không ít, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực liền có. Thể chu sát hắn, tướng công nói không sai, chẳng lẽ tập hợp sức của năm người chúng. Ta lại không thể thu thập được một gã rượu tu trúc cơ kỳ sao thiếu. Phù áo hồng ở bên cũng nói giúp cho chồng. Phó thị huyên muội và phùng lão giả nghe vậy liền tinh thần đại trấn. Lập tức ra tay tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Trên mặt âm rượu thượng nhân vẫn cười lạnh, nhẹ nhúng vai, lệ khí quanh. Người hắn đại thịnh chiếc phiến trong tay liền tế lên chỉ thấy phía. Trên liền sinh ra một đầu độc giác lệ rượu. Liền đó... một đạo pháp quyết đánh lên mặt chiết phiến tưởng ảnh kia liền sống dậy thân cao hơn ba trường cặp mắt đáng sợ đầu có độc giác tưởng vật này có bộ dáng thật hung tợn thiếu phổ áo hồng thoáng thấy không ổn liền tiên hạ thủ vi cường liền tung ra linh khí tựa như chiếc vòng tưởng ảnh hung bảo kia thấy như vậy liền há cái miệng như chậu máu ra Phun ra một đảo hắc vộ, chiếc vòng chạm vào hắc vộ liền bị mất đi linh. Tính chỉ xoay vòng vòng tại một chỗ. Không tốt rồi, là tàn phách của ảnh sát rượu. Ảnh sát rượu, một trong những ác rượu nổi tiếng nhất tại ô minh giới, và cũng là loại mà tu rượu giả yêu thích nhất bởi vì loại ác rượu này có thể phun ra âm sát khí có thể làm ô uế linh khí của địch nhân. Hừ, xem ra ngươi cũng có vài phần kiến thức. Vẻ mặt tiêu sái của âm rượu thượng nhân Xem ra căn bản không để những Kẻ trước mắt này trong lòng Thứ rượu này không thể dùng linh khí công kích được Mọi người nhanh Dụng pháp thuật tiêu di nó đi Lão giả họ phùng kia dường như đã gặp qua rượu vật này Sắc mặt trắng Bệt mà phân phó Những người khác nghe xong Không dám chậm trễ vận Chuyển linh lực từ trong lòng ngực lấy phù ra Hoành ầm ầm trong lúc này các đoạn quang mang như ánh sét bay đầy. Trời tiếng sấm không ngừng nổ lớn. Song phương đánh nhau náo nhiệt nhưng không ai để ý có một thiếu. Niên lặng lẽ đến gần họ không xa.